Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của chuyện ta ở đại đường mở đảo quan. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1, phiên ngoại thiên loạn thế hành. Đại tuyết tàn sát bừa bãi, mênh mông bát ngát phương bác cánh đồng tuyết thượng trắng như tuyết đại tuyết tre đậy ở chiến tranh dấu vết đem máu tươi cùng phế tích đều vùi lấp trong thiên địa hồn nhiên một màu. Gió bác thổi qua ngọn cây tuyết rơi xuống thiếu niên đầy người. Hắn tự dưới vành nón ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi sáng người đôi sáng mắt. Hắn đem tuyết run đi, lại rũi thân ra đông lạnh đến đỏ bừng tay, dùng sức bẻ nhánh cây, xùy trong ngực chung. Phong tuyết, hắn gắt gao mà ôm một tiểu bó củi hỏa ước lượng không sai biệt lắm, mới trở về đi. Này vừa đi, lại là vừa lăn vừa bò, đỉnh phong tuyết gian nan đi trước. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, hắn mới trở lại một cái phá phòng trước. Rách nát cửa sổ giấy theo gió rung động, hắn đứng ở dưới mái hiên, lúc này mới tháo xuống mũ, run run trên người tuyết. Nguyên là cái chưa nhược quán thiếu niên thân như tu trúc dung mạo thanh tú Hắn đẩy cửa ra đi vào, mi mắt cong cong, giống trăng non giống nhau. Người hảo chút sao, hắn một bên ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa, một bên quan tâm mà dò hỏi trốn ở góc phòng người. Này gian chưa sụp đổ nhà ở trống không một vật chỉ có trong một góc đôi chút cỏ dại cùng quần áo. Một cái 15-16 tuổi thiếu nữ thoạt nhìn so với hắn lực tiểu một ít ốm yếu ở trong góc ngồi, dầu dĩ gật đầu. Người yên tâm. Chúng ta sẽ an toàn rời đi nơi này. Hắn ôn thanh khuyên giải an ủi, lại từ trong lòng ngực móc ra dao giải, dùng tuyết xoa tẩy sau, để vào bình gốm chung. Bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này ba ngày. Không có lương thực thân thể của nàng cũng không tốt lắm, nhất thời vô pháp rời đi. Thiếu niên rũi tay kích thích xài đôi, sống trong nhung lụa trên tay đã che kín vết thương, làn da ra bị nẻ xuất huyết. Hắn không đề bụng hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào tìm ăn. Một đạo cuồng phong rót tiến vào thiếu nữ đột nhiên ho khan vài tiếng. Hắn trầm tư bị đánh gãy, vội vàng quay đầu, xem nàng dùng ống tay áo che lại khẩu kịch liệt mà ho khan trong lòng hoảng hốt. Thiếu niên bước nhanh chạy vội qua đi tuy rằng không dám lỗ mãng, nhưng vẫn là tiểu tâm mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng, mày ninh ở cùng nhau. Uống điểm nước ấm đi. Thật vất vả chờ thiếu nữ ngừng ho khan, hắn bưng tới một chén nước. Thiếu nữ gật đầu, nhẹ nhàng nhấp thủy. Nàng ống tay áo rơi xuống, hắn lúc này mới trông thấy cổ tay áo thượng thế nhưng có từng mụn từng mụn máu tươi. Này sao được, băng thiên tuyết địa, hắn đi ra ngoài tìm kiếm ba ngày, không có nhìn đến thành trấn nơi này bị chiến tranh cuốn qua đi tựa hồ liền cái gì đều không còn. Không có đại phu, không có dược liệu, này nên làm cái gì bây giờ? Hắn tâm tư thực loạn, nhưng một câu cũng không nhiều lời tuy nói hắn tuổi tác không lớn, nhưng làm buôn bán nhiều năm, luôn luôn vững vàng ổn trọng. Đại thiếu nữ uống xong thủy ăn xong rau dại lúc sau, hắn mới đẩy nói ra đi ăn cơm, rời đi này gian phá phòng. Trên thực tế, hắn cũng không có dư thừa đồ ăn, chỉ có thể ngồi ở dưới mái hiên, rút mấy cây khô thảo, đặt ở trong miệng nhấm nuốt chua xót vô cùng. Bếp lò cất giấu một cái bao vây, đó là hắn duy nhất gia sản. Bên trong tuy rằng có chút tiền bạc, nhưng là hoang sơn dã lĩnh, đi nơi nào hoa. Hắn trầm tư trong chốc lát dùng bao vây bố đem xong cửa phong hào. Hoa lệ tơ lụa treo ở rách nát tường đất thượng nhìn phá lệ không đáp. Bận rộn trong ngoài cuối cùng chuẩn bị cho tốt này hết thảy phòng trong thiếu nữ ho khan thanh lớn hơn nữa. Hắn vội vàng đi vào lại thấy thiếu nữ hai má đỏ bừng như là đã phát sốt cao. Hắn vươn hai ngón tay thử một chút nóng bỏng cái chán quả thật là phát sốt. như ý thiếu nữ mơ mơ màng màng chung mở một cái mắt phùng bắt giữ đến sắc mặt của hắn mềm mại nói ta có phải hay không mau không được. đừng nghĩ nhiều Hắn mặt băng thật sự khẩn, thanh âm lại càng thêm ôn nhu, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi. Phát sốt người ngủ quá khứ là thực mau, nhưng là hắn cả người đều lâm vào điên cuồng bất an. Hắn cần thiết đi ra cánh đồng tuyết đi tìm đại phu, đi bắt dược chính là hiện tại. Bước ra ngạch cửa kia trong nháy mắt, hắn rũ mắt trông thấy một cái tiền đồng. Bọc hành lý tản ra sau, phần lớn là thành chuỗi tiền, hoặc là vàng bạc đây là duy nhất lẻ loi tiền đồng. Nhìn này một quả khai nguyên thông bảo, hắn trước mắt có chút hoảng hốt chuyện cũ hiện lên. Vị kia bước vào thiên đồ, từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ tiểu công chúa, cuối cùng một lần gặp mặt khi từng dùng một quả tiền đồng mua cổ trù, hơn nữa nói cho hắn, Thiên hạ phong ba chưa định, về sau ngươi nếu là gặp được khó khăn, chấp này tiền đồng kêu gọi tên của ta. Ta kêu Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân, hắn lẩm bẩm nói, phong tuyết như cũ, hắn đưa mắt nhìn lại, hết thảy đều không có thay đổi. Hắn cũng không có hoảng loạn, cũng không nghi ngờ chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Chỉ vì hắn tin tưởng nhị cửu lang. Không bao lâu, một trận gió quát lại đây. Tuyết địa thưởng chợt xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, một bạch chi tiên tử cùng một áo tím đạo sĩ cùng nhau mà đến. Bọn họ không có ở trên mặt tuyết lưu lại dấu chân, lại dây lát liền đến bên người. Lý Diệu Trần dương mắt nhìn mắt hắn thần sắc cùng giả dạng, trong lòng biết hắn tất nhiên là gặp được phiền toái, liền thu hồi trên mặt nhà nhạt tươi cười, nói, làm sao vậy? Vương như ý giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói, bước nhanh xoay người trở về đi, đẩy cửa ra. Lý Diệu Trần vội vàng theo đi vào, liếc mắt một cái nhìn đến trong một góc thiếu nữ. Nhị cửu lang cứu cứu nàng, hắn thanh âm nôn nóng thả bất an, Lý Diệu Trần nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu ý bảo hắn không nên gấp gáp. La công viện sớm đã đi qua, nhìn nhìn thiếu nữ. Hắn tinh thông dược lý, bất quá cũng không cần như vậy phiền toái. Thân thể gầy yếu gặp gỡ sốt cao, một viên linh đan liền có thể giải quyết. Hắn đem linh đan đưa cho Vương Như ý, người sau vội vàng cấp thiếu nữ ăn vào. Lý Diệu Trần đứng ở một bên nhìn, xem thiếu nữ tái nhợt sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, buồn bã nói: Vương Như ý, người biết nàng là ai sao? Vương Như ý lắc đầu nói không biết. nàng là bảo trương huyện chúa vương như ý bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra kinh ngạc thần sắc thanh âm cũng có chút không giống dĩ vãng tự nhiên bảo trương huyện chúa đúng vậy ta nhận thức nàng đã hai ba năm không thấy lý diệu chân nói làm nàng trước ngủ một lát đi chúng ta đi ra ngoài tâm sự đi la công viễn tinh thông ảo thuật dây lát gian đem phá phòng biến thành hai gian nhưng chống đỡ phong tuyết nhà tranh bọn họ ba người ở một khác gian nhập tòa ấm áp than hòa tư tư thiêu đốt này thượng thịt nướng mạo mùi hương nhi lý diệu chân ngồi ở tịch thượng cho hắn đổ một ly trà nói người ăn trước xem hai người bọn họ bộ dáng liền biết là đói bụng thật lâu vương như ý trầm mặc một chút cũng không khách khí dùng tay xé thịt nướng thống thống khoái khoái ăn một đốn ăn xong về sau hắn mới đưa chính mình một phen trải qua giảng thuật ra tới hiện tại là thiên bảo 15 tái sơ an lộc sơn khơi mào chiến tranh đã bùng nổ đã hơn 2 tháng chiến hỏa vừa mới bốc cháy lên thời điểm hắn còn ở chi châu làm buôn bán bởi vì có quen biết bằng hữu bị nhốt ở phạm dương vùng bởi vậy không màng chung quanh người khuyên can đơn thương độc mã đi cứu bằng hữu sau lại bằng hữu đích xác bị hắn cứu ra nhưng là chiến loạn lần nữa đưa bọn họ tách ra hắn tính toán một mình hồi trường an lại ở đường xá trông gặp được bảo trương huyện chúa Khi đó hắn không biết nàng là huyện chúa, nhìn đến nàng bị bọn cướp đường bắt, vì thế cứu ra nàng. Bọn cướp đường chính là đạo tặc chuyên tại đây loạn thế bắt cóc dân chúng. Vương như ý không hỏi thân phận của nàng, nghe nàng khẩu âm cũng là trường an người, vì thế muốn mang nàng cùng về nhà. Đồng hành nửa tháng, bảo Trương huyện chúa liền ngã bệnh, bọn họ lại bị phong tuyết vây ở nơi này, bất đắc dĩ xin giúp đỡ với Lý Diệu Trân. Hắn nói xong, lại còn có chút nghi ngờ, nàng đã là huyện chúa, vì sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, vì cái gì? Lý Diệu Trân cũng tò mò. Nàng hỏi chính là La Công Viễn, người sau bấm đốt ngón tay một chút liền tất cả đều minh bạch chiến tranh bùng nổ trước Lý Tam Lang làm nàng đi hòa thân. Nhưng là trên đường gặp được ngoài ý muốn, thì ra là thế, năm ngoái An Lộc Sơn vẫn là mưu phản, nhưng là lịch sử phát sinh một chút phi Diệu thay đổi, hắn cũng không có công phá Lạc Dương, chỉ ở Hà Nam đạo vùng tác loạn. cùng lúc đó triều đình sợ hãi còn lại biên cương đại thần đặc biệt là dị tộc tác loạn bắt đầu dùng các loại thủ đoạn mượn sức bọn họ hòa thân chính là phương thức tốt nhất bảo trương huyện chúa chính trực tuổi thanh xuân thả mẫu tộc thất thế là nhất thích hợp người được chọn chỉ là hòa thân nửa đường chung ra điểm ngoài ý muốn nàng còn chưa tới địa phương đối phương đi theo an lộc sơn mưu phản đưa thân đội ngũ gặp được bọn cướp đường bảo trương bị đoạt đi lại lúc sau nàng may mắn gặp được vương như ý Đã là như vậy liền làm phiền nhị cửu lang đưa nàng trở về đi Vương như ý ngây người một lát nói Lý Diệu Trần hiển nhiên cũng nhìn ra bọn họ chi gian một chút không thích hợp Nàng trần chờ một chút hỏi ngươi liền không có cái gì khác tưởng nói Không có, thương nhân cùng hoàng tộc khác nhau một trời một vực đó là phú khả địch quốc đại thương lại như thế nào Vương như ý hiệu điểm này, hắn cam nguyện buông tay Mấy người chính yên lặng không nói gì không biết nên nói cái gì thời điểm môn bị lập tức phá khai bảo trương đứng ở cửa tóc hỗn độn theo gió bay múa đôi mắt chừng đến tặc đại vương như ý lập tức đứng dậy ngữ khí hơi có chút trách cứ đối nàng nói mau tiến vào người bệnh nặng mới khỏi không biết bên ngoài gió lớn sao bảo trương đặng đặng đi đến cúi đầu nhìn nhìn lý diệu chân hành lễ tiểu cô cô này một tiếng tiểu cô cô phảng phất lại về tới từ trước quy chân quan nhưng mà trước mắt thiếu nữ không bao giờ tựa lúc trước ngây thơ hồn nhiên lý diệu chân nói hảo chút sao nàng gật đầu ân từ từ bảo trương kéo lấy vương như ý ống tay áo nói ta có lời cùng ngươi nói lý diệu chân tức thời la la chúng ta đi không cần ta nói không cần tránh tiểu cô cô nàng ngẩng đầu lên thẳng tắp mà nhìn vương như ý đôi mắt như ý ngươi muốn đưa ta hồi cung sao chính là ta ở nơi đó không vui ta tưởng đi theo ngươi vương như ý lắc đầu nói này sao được ngươi là huyện chúa về sau sẽ là công chúa mà ta chính là thì tính sao đâu phụ thân ta đại khái cho rằng ta đã chết trừ bỏ mẫu thân trong cung cũng không ai để ý ta ta tưởng đi theo ngươi nếu ngươi cảm thấy ta thân phận không tốt kia ta từ bỏ đó là nàng lớn mật mà thông báo vương như ý bất giác động dung hắn tâm đã sớm động chỉ là trong lòng có rất nhiều cố kỵ không dám chậm trễ nàng hắn nắm lấy bảo trương huyện chúa hơi hơi rung động tay dùng sức quấn chặt bảo trương thân phận không thích hợp bại lộ đại khái về sau vương như ý còn ở thê lương tưởng về sau như thế nào thình lình lý diệu chân ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn hai người các ngươi rõ ràng cho nhau ái mộ cũng cho thấy tâm ý như thế nào giống cái khổ mệnh uyên ương giống nhau lý diệu chân kỳ quái nói đừng nghĩ quá nhiều chờ thiên hạ thái bình ta sẽ giúp ngươi cùng thái tử nói rõ ràng hai người đều là chấn động nga lý diệu chân dứt khoát đưa phật đưa đến tây mặt sau lộ đều giúp bọn hắn phô hảo ta có hai cái chủ ý đệ nhất là các ngươi đi phương nam tìm một chỗ ẩn cư chờ chiến tranh kết thúc lại hồi trường an đệ nhị đâu là về trước đến trường an người phụ thân tan hết ra tài quyên cho triều đình như ý ngày sau có thể đổi một thân phận tới thượng chủ đến nỗi tiền tài các ngươi cũng không cần lo lắng ngày xưa ta đánh nát trường an lưu ly li phường vô số lưu ly li, hiện tại trả lại với nhà ngươi Nàng đem suy nghĩ đều nói ra cuối cùng, vương như ý cùng bảo trương thấp giọng thương nghị, gật đầu đồng ý. Ngoài cửa sổ phong tuyết như cũ tàn sát bừa bãi, nhưng phòng trong nhân tâm đã ấm. Phương bắc trên chiến trường, phong tuyết nhiễm hồng anh, đại đường nam nhi vì gia quốc mà chiến. Đầy trời phong tuyết tô phát một thân nhung trang cầm súng lập với lập tức cùng phản quân quyết đấu. Tiếng vó ngựa vang, đao thương mau như điện quang. Hắn một đao đâm thủng địch đem ngực lại dục ngựa hướng phía trước phương chạy đi Phiên ngoại 2, phiên ngoại thiên trường an hành, mưa bụi mông lung, nhẹ nhẹ bay xuống xuống dưới, đánh vào nở rộ cây lê thượng cánh hoa phát rào lạc đầy đất. Hồng tường hạ thuần trắng cánh hoa cùng ưa tát xuân bùn trộn lẫn ở khởi, phồn hoa bất quá nháy mắt. An nhân điện lão tài tử đứng ở dưới mái hiên, đầy đầu chỉ bạc thượng thế nhưng châm cài chi hoa lê. cung nhân tóc cũng trắng, nàng run run rẩy dày, dày hầu hạ lão tài tử, nhìn nhìn treo ở trên tường lịch thư, nói, ba tháng, diệu thật trưởng công chúa nên trở về tới thăm ngài. Hiện giờ là trí đức tam tái, Lý Hư tại vị. Kia chàng oanh oanh liệt liệt chiến loạn ở năm trước liền kết thúc thái thượng hoàng còn tại vị thời điểm, lầm tin lời dèm pha, bỏ trường an mà chạy. Thái tử Lý Hư dẫn dắt tướng sĩ thể sống chết thủ vệ trường an, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Lý Hư đăng cơ sau Thái thượng hoàng bất đắc dĩ thừa nhận hắn đế vị trước lâu hắn từ đất thục trở về sau liền thẳng ở Cam lộ Điện An dưỡng cung đình đấu tranh nghiêm trọng hắn hương khánh công trở về không được cao lực sĩ Trần Huyền lễ bọn người bị lưu đày Thái cực cung mộ khí trầm trầm ở đều là Thái thượng hoàng cùng lão nhân nơi này không có điểm tươi sống hơi thở có chỉ là qua đi nàng lão tài từ lộ ra vài phần chờ đợi người đến già rồi tổng hội khát vọng vài thứ cũng hiền lành rất nhiều. nàng cùng công nhân nói chuyện phiếm nghe tân bình nói diệu thật cho chính mình tìm phò mã gọi là gì cụ cải là la tiên sư công nhân xem nàng trí nhớ không tốt lắm chạy nhanh dặn dò ngày xưa mang thái thượng hoàng du nguyệt cung la tiên sư lão tài tử chậm rãi gật đầu lại nhìn chăm chú kia hoa lê người già rồi cũng không có gì sự nhưng làm lạch qua trên sập xem chính là buổi sáng cho đến an nhân điện đại môn bị đẩy ra nàng mới từ nửa ngủ nửa tỉnh trung mở bừng mắt Lý Diệu Trân đã trở lại, nàng đã trở lại, tự lý hừ vào chỗ sau, Lý Diệu Trân mỗi năm ba tháng đều sẽ hồi Trường An nhìn xem. Nhân sinh bất qua mấy chục cái thời gian, có lẽ có chút người thấy không được vài lần. Vừa mới đi quy chân quan cấp lão quan chủ Thượng Hương, nhân Trường An chưa từng luôn hãm quá cho nên cung thất không có trải qua chiến hỏa đốt cháy, chỉ là rách nát rất nhiều. Trong quan có mấy cái nữ đạo sĩ chăm sóc thấy nàng còn tiếng la quan chủ. Này muốn về với Lý Hừ cho nàng phong hào, trừ trưởng công chúa ngoại còn có quy chân quan trung thân vinh dự quan chủ. Chỉ là danh hiệu đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Nàng cùng la công viễn nói bước vào an nhân điện đại môn, thấy mọi người lại già rồi rất nhiều, đều cười tới đón nàng. Thái cực trong cung hồi lâu không có gì mới mẻ sự, càng là tiên có người đặt chân nơi này. Nàng thăm hỏi biến, lại kiên nhẫn mà nghe lão tài từ lại nhài. Đơn giản là nói chút hoàng gia năm sư lạn hạt kê sự, lăn qua lộn lại nói. Từ từ qua hai cái canh giờ, lão tài tử bỗng nhiên đứng dậy, lung lay muốn hướng ngoài cung đi. Lý Diệu trần hỏi qua công nhân sau mới biết được lão tài tử mỗi ngày cái này điểm đều đi ra ngoài tàn bộ, mục tiêu địa điểm là cam lộ điện phụ cận. Nàng hoàng hốt minh bạch điểm cái gì cũng không nhiều lời chậm gì gì đuổi kịp. Người đi đường hướng cam lộ điện đi đến trên đường người cực nhỏ cũng không có người ngăn chờ các nàng. Lão Tài Tử đi tới đi tới liền bất động, nàng ngừng ở cái ẩn nấp chân tường. Lý Diệu chân đứng ở nàng thị giác đi phía trước xem, nhìn đến cái chống quải trượng lão nhân từ công nhân cầm ô, đang ở trong mưa phát ngốc. Rất quen thuộc, là Thái Thượng Hoàng, tu tiên lúc sau nàng thính giác nhạy bén, có thể nghe thấy kia công nhân chính cực lực khuyên Thái Thượng Hoàng trở về. Hắn nghe xong khuyên, ngừng sẽ liền rời đi. Hắn là đi rồi, nhưng lão Tài Tử còn ở nơi này nhìn. Lý Diệu Trân ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở dĩ vãng, lão tài tử rất ít có thể nhìn thấy hắn. Đi thôi, nàng cũng khuyên thanh, lão tài tử ngơ ngẩn ngây người hào một lát mới không tình nguyện mà rời đi. Trở lại an nhân điện nàng liền trường ngủ không dậy nổi, phảng phất tinh khí thần xem bị rút cạn. Cùng nhân tập mãi thành thói quen, nói, không thấy được Thái Thượng Hoàng, nàng liền hình dáng này. Lý Diệu Trân có chút bất đắc dĩ, Thái Thượng Hoàng có cái gì hào? nàng chưa thấy qua tuổi trẻ khi lý long cơ tự nhiên không biết hắn năm đó phong thái lão tài từ hôn hôn trầm trầm lại đi ngủ nàng bước ra an nhân điện thấy la công viễn đứng ở dưới hiên nhìn hoa lê an nhân điện hoa lê rất nhiều làm sao vậy nàng nhớ rõ hắn ngày thường là không thế nào xem hoa lê nơi này có đoạn quá vãng người muốn nhìn một chút sao cái gì quá vãng tiết loan nhi mỏng Lý Diệu Trần lần thứ hai nghe thấy cái này tên, lại lập tức phản ứng lại đây, này hẳn là lão tài tử tên đầy đủ. Nàng mê mang gật gật đầu, những năm gần đây, nàng đối lão tài tử quá vãng không hay biết. Sương trắng tỏa khắp dần dần che đi an nhân điện cảnh trí. Cùng với nói là công viễn chế tạo cái ảo cảnh, không bằng nói hắn làm lão tài tử ở trong mộng về tới quá khứ. Thanh thanh dương liễu, sương khói bờ sông, ở cảnh xuân sán lạn hào thời tiết trường an thành tuổi trẻ nam nữ, xôi nổi ra khỏi thành đi đạp thanh. Lý Diệu chân nhìn đến cái mang mũ có dèm nữ tử đã đi tới, nàng nện bức huyền truyền nhẹ nhàng, dáng người hiểu điệu, ở bờ sông ngắm hoa xem liễu. Nàng thực hoạt bát cũng thực ái cười, tay áo rộng nhẹ nhàng vũ, liền có màu trắng hoa lê hạ xuống, mang theo cổ phân ốc hương. kia màu trắng hoa lê cũng không phải thật sự hoa, mà là dùng khinh bạc bạch la cắt chế thành dùng nguyệt lân hương huân quá. Gió nhẹ phất khởi, nữ tử ống tay áo lại rơi xuống mấy đóa hoa lê, khiến cho mọi người chú ý. Có vị cầm y công tử đã đi tới, hắn Dông nhan tuân Mỹ, khi chất bất phàm phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trường an thành sở cũng tìm không ra cái thứ hai người như vậy. Hắn nhặt lên hoa lê, hỏi nàng kia, đây là vật gì? Tay áo xuân, nữ tử cười khẽ. Cẩm y công tử mắt đen hiện lên ý cười, hắn bỗng nhiên ôm lấy nữ tử vòng eo, làm nàng rơi vào chính mình trong lòng ngực. Hắn nhẹ nhàng vạch trần màn tre thượng lụa mỏng, nhìn nàng kiều Mỹ dung nhan câu môi cười nói, Loan Nhi lại bướng bỉnh." Tiết Loan Nhi oán trách nói, tam lang bận rộn như vậy, chính là Loan Nhi muốn gặp ngài. Hắn cười ha ha chút nào không thèm để ý này tiểu nữ tử mạo phạm chặn ngang bế lên nàng liền trở về đi. Ánh sắc ống tay áo chiều sau tung bay, nhiều đóa tay áo xuân phi lạc tại đây húp húc ngày xuân càng thêm vài phần xuân sắc. Này thái cực trong cung vị nào hồng nhan, gặp được vị này đa tình công từ thời điểm, không có như vậy lãng mạn quá vãng đâu. chi tiết địa vị của bọn họ là bất bình đẳng, đa tình công từ tuy thời có thể vứt bỏ các nàng, các nàng lại chỉ có thể ở trong thâm cung đau khổ chờ đợi. Lý Diệu Trân từ cảnh trong mơ ra tới, nàng lại đi trong điện nhìn mắt lão tài tử thấy nàng tiêu tụy trên mặt thế nhưng nhiều thi tươi cười thở dài. Đi thôi, hai người rời đi thái cực cung, lại đi trong thành thăm tân bình công chủ hòa Bảo Trương huyện chúa. Lý Hừ vào chỗ sau, Bảo Trương bị phong làm vĩnh cùng công chúa. Năm ấy, Vương Như ý cùng Bảo Trương nói trở về Trường An. Vương Nguyên bảo ở chiến loạn quyên gia tài thả hắn lại vì lương thảo bôn ba, làm rất nhiều chuyện ở lý diệu chân dưới sự trợ giúp cuối cùng cũng đã động lý hừ, đem bảo trương gà thấp cho hắn. Chỉ là hắn sửa lại thân phận thành vương thuyên. Bọn họ phu thê hai người không phải thực để ý, đóng cửa lại tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt liền cũng chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Trường An thành phồn hoa như cũ trên phố ngựa xe như nước lùi tới khách thương người đi đường, nối liền không rớt. Tân Bình trưởng công chúa ở trong phủ cùng nàng nói chuyện phiếm, nói lên, ngươi cùng La Tiên Sư sự tình cũng không có báo cho bọn tỷ muội trước chút thời gian, thật dương tỷ tỷ còn tới hỏi ta, ngươi hiện giờ đi nơi nào? Nàng nói, Nga, tỷ tỷ nói như thế nào? Ta chỉ uyển chuyển nói cho thật dương tỷ tỷ, ngươi đi tu hành, không có nhiều lời. Tân Bình lắc đầu nói, nhà bọn họ tô phát mấy năm nay trước sau không có thành thân, đảo rất làm tỷ tỷ cùng tỷ phu lo lắng. Tự chiến loạn tới nay, thật xương trưởng công chúa Phò Mã Tô Trấn, huê từ Tô Phát liền lao tới ở trên chiến trường. Bọn họ không chỉ có vì nước tác chiến, còn quyết tâm duy trì Lý Hừ, bởi vậy ở Lý Hừ vào chỗ sau, được yêu đãi Nhưng là Tô Phát tới rồi tuổi tác thẳng vô tâm thành thân, làm Tô Trấn cùng thật xương cực này lo lắng. Tân Bình không biết bọn họ quá vãng, lại nói vài câu, nói Tô Phát hiện ở quan bái hoa âm lệnh, đã tiền nhiệm đi. Hắn này đi, là quyết tâm không nghe trong nhà an bài. Lý Diệu Trân không biết nên nói cái gì tính lên, nàng cùng Tô Phát cũng là nhiều năm không thấy. Bất quá, nàng hiện tại cũng nhiều cái thói quen, gặp chuyện không quyết trước bấm đốt ngón tay. Yên lặng tính sẽ, nàng ra tiếng nói, không cần lo lắng, thiết thuận theo tự nhiên là được. Ngươi cũng trở nên càng thêm cố lộng huyền hư. Tân Bình nói, nàng nhấp môi cười, chiều hoa âm phương hướng nhìn lại. Thời gian, Tổng hội phai nhạt thiết hồi ức, hoa sơn kỳ phong dưới, tùng bách xanh ôm người đi đường thưa thớt. Tuổi trẻ hoa âm lệnh thân màu trắng viên lãnh bào, mang đen nhánh khăn vấn đầu cưỡi ngựa đi qua sơn đường thắt vắng vẻ lộ. Hắn vừa mới đi đưa tiễn vị bạn tốt hai người đã từng kề vai chiến đấu, lại khởi tới rồi hoa âm. Nhưng là hiện tại, bạn tốt người nhà viết thư kêu hắn hồi trường An đi con đường làm quan. bạn tốt mặt mang vẻ xấu hổ, nhưng là tô phát thực bình tĩnh. Hắn thậm chí an ủi bạn tốt nói bất đồng, hà tất miễn cưỡng. Nói cho hết lời lúc sau, hắn ngẩn ra hạ cảm giác những lời này có chút quen tay, giống như đã từng có người như vậy đã nói với chính mình. Đó là ở ly sơn thời điểm, hắn còn lưu luyến si mê thái thượng hoàng tiểu công chúa, đối nàng đau khổ theo đuổi. Nàng không dao động nói cho chính mình những lời này. Khi đó hắn không lắm lý giải, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nghĩ thầm vì công chúa hảo, nhưng là loại này hảo công chúa không cần. Hắn lâm vào mê mang, lần thứ hai nghi ngờ chính mình hành vi. Hắn nếu lại chấp mê bất ngộ chính là ý định cấp công chúa một ngạt. Chỉ là hắn tâm khi cũng không bỏ xuống được, sau lại chiến tranh bùng nổ, liền toàn thân tâm bổ nhào vào đánh giặc thưởng. Chờ thiên hạ Thái Bình, hắn tới hoa âm làm quan, dần dần bận về việc chính vụ. Như vậy nghĩ đến, hắn đã thật lâu không nhớ tới tiểu công chúa. Hắn cho rằng chính mình không buông. Hôm nay niệm khởi lại phát hiện, hắn đã nhớ không rõ công chúa dung nhan, chỉ nhớ rõ cặp kia thiên lam sắc xinh đẹp đôi mắt từng ở trong yến hội trượng nghĩa giúp quá chính mình. Tô phát hâm mộ thả khát vọng tới gần nàng, bởi vì khi đó hắn là gầy yếu, mà công chúa rất mạnh. Sau lại hắn lại tưởng bảo hộ ở công chúa bên người, bởi vì nàng đáng giá. Đáng tiếc bọn họ đạo bất đồng. Hắn đi con đường làm quan, nàng tu tiên đạo Hiện tại đương hắn cũng nói ra những lời này sau trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được đã lâu nhẹ nhàng. Hắn từ trong hồi ước đi ra trong mắt hiện lên tia ý cười. Tô phát sụp ngựa đi trước thân hình dần dần biến mất ở hoa sơn mây mù bên trong. Phiên ngoại ba, phiên ngoại thiên long cung hành, ngạc trừ ven hồ, từ phạm dương trở lại ngạc châu, lý diệu chân trước bôn long vương miếu đi. Ai ngờ tới đó bọn họ lại phát cái không, bạch long vương không ở trong miếu chỉ có hai cái tiểu quỷ cùng chăm sóc thủy tộc. Tiểu Quỳ còn nhớ rõ nàng chào đón nói tiên sư cùng công chúa tới. Nhà ta Long Vương đi Đông Hải đâu? Đông Hải? Nàng sững sốt một chút, Lý Diệu Trần từng nghe A Sáng trong nhắc tới quá, nói Đông Hải chính là tứ hải đứng đầu, cũng là trưởng quản Thiên Hạ thủy tộc Long cung sở tại. Chẳng lẽ là Bạch Nhị đi Long cung báo cáo công tác sao? Nàng không để bụng hỏi ta tiểu Lê đâu, cũng một khối đi, cơ hồ không cần tự hỏi, nàng cũng biết tiểu Lê là Bôn Đông Hải hải sản đi. Ngẫm lại này chỉ mặt Đại Linh miêu nằm ở Đông Hải thủy Tinh cung ăn uống thả cửa bộ dáng nàng liền thiệt tình ghen ghét. la công viễn xem nàng thần sắc, không khỏi cười chúng ta cũng đi thôi. Ân, nàng gật gật đầu, lại hỏi tiểu quỷ tương quan chi tiết. Nghe nói bạch nhị cũng liền đi rồi hai ngày, vương yến yến bọn người đi theo đi. Hắn đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm, Đông Hải Long vương phái tới sứ thần trước chúc mừng vương yến yến phi thăng ứng Long, sau đó đem hắn mắng một đốn. Chủ yếu là mắng hắn uổng vì Ngạc Châu long vương thế nhưng mặc kệ rất nhiều thủy tờ quy thuận quang minh thần thật sự là không làm tròn trách nhiệm. Nguyên lai bạch nhị không phải đi long cung báo cáo công tác mà là đi lãnh mắng đi. Mấy tháng trước ở vương Yến Yến độ lôi kiếp những cái đó thời gian, Ngạc Châu một lần lâm vào dung chuyển bên trong. Lý Diệu Trần nghĩ nghĩ thúc dục la công viễn nhích người chúng ta nhanh lên đi nhìn một cái đi. Nàng hiện tại đối tiểu Lê ôm có thật sâu mà ái náy cảm xúc cuộc bọn họ xâm phạm tiểu Lê chân Dung Quyền, đem nó chế tạo thành trí cao vô thượng Nam Sơn Nương Nương. la công viễn từ trước đến nay trốn chạy thực mau, hắn gợi lên tay nàng, nói ân. Chỉ một cái chớp mắt công phu, bọn họ liền tới rồi Đông Hải bích ba bờ biển. Đông Hải rất sâu, so với Lý Diệu chân ở Bạch Nhị Ảo Cảnh nhìn thấy phá sản Long Cung, Đông Hải tuy rằng không có thủy tinh cung, nhưng này Long Cung quy mô, không thua trường An thành tam đại nội. Vô số viên Minh Châu đem biển rộng chỗ sâu trong chiếu đến sáng trong kỳ dị đá quý được khảm ở cung ngói thượng dường như đời sau đèn nê ông, đem long cung chiếu đến ngũ quang thập sắc. Lý Diệu Trần xuyên qua một bụi hải tảo tư tư rừng ở san hô thạch thượng. Như thế nào trà trộn vào đi? Nàng hỏi, là công viện bất giác đây là cái vấn đề, nói ta mang ngươi đi vào. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước du, xuyên qua một tảng lớn thạch lâm, tới gần mới phát hiện đó là mấy trăm cái bàn long cột, mỗi một cái cây cột thượng đều dùng xích sát khóa lão long. Bia thạch trên có khắc bọn họ hành vi phạm tội, đáng tiếc, long tộc văn tự nàng không nhận biết. Lý Diệu Trần Bình Định tâm thần, lại đi phía trước du, mãi cho đến long cung bạch ngọc thạch cửa cung trước. Thủ về cũng không phải trong tưởng tượng binh tôm tướng cua, mà là giao long. Quá nội cuốn, nàng trong đầu chỉ thổi qua này một cái ý tưởng. la công viện báo thượng hắn tên húy thủ vệ liền đi thông truyền không bao lâu thỉnh bọn họ đi vào lý diệu chân liền đi theo hắn lưu đi vào đi qua thật dài long kiều mới đến long cung chính điện mỹ mạo giao nhân ngăn cản bọn họ hai vị khách quý bệ hạ đang ở đãi khách còn thỉnh ngài đi thiên điện chờ không cần la công viện nói ta cùng các ngươi khách nhân quen biết có thể cùng thấy long vương Giao nhân đương nhiên không cho phép hắn làm như vậy, bên trong đang ở thương nghỉ trong long tộc chuyện quan trọng cũng không thể làm tạp vụ nhân xâm cùng. Chẳng qua long cung không lắm cách âm cũng có thể là long vương tức giận quá lớn, bọn họ đứng ở ngoài điện đều có thể nghe được đông hải long vương lôi đỉnh tiếng hô. Đây là quy củ quy củ là không có khả năng thay đổi. Nước biển theo đông hải long vương tức giận mà từng đợt đẩy ra, khuyết bạch cường đại uy hiếp lực làm giao nhân chờ đều đứng không yên, sôi nổi quỳ dạp xuống đất. Lý Diệu Trần chỉ cảm thấy tâm thần run lên, lại nghe được mặt khác một đạo quen thuộc thanh âm. Bệ hạ dậm chân tại chỗ là không đúng. Cô còn cần ngươi một cái nho nhỏ ngạc châu Long Vương tới bình phán sao? Lý Diệu Trần cùng La Công Viễn nhìn nhau, xem ra tình huống bên trong xác thật có điểm không xong, đồng loạt bước nhanh bước vào chính điện. Cũng may hai bên giao nhân đều bị Đông Hải Long Vương tức giận cấp đánh ngã, không kịp ngăn cản bọn họ. Bọn họ một đường thông suốt tới rồi chính điện thưởng. Này long cung bên trong cực đại, Lý Diệu Trân dùng ánh mắt đo đạc một chút chính điện nóc nhà ước có hậu thế 10 tầng lâu cao, hướng lên trên không có vách tường, là một cái vòm tản ra sâu kín lam quang. Chính điện trang nghiêm túc mục xà nhà, vách tường còn có sàn nhà đều là dùng bạch ngọc thạch xây thành, mặt trên tạo hình tinh mỹ hoa văn. Ở chính điện trung ương nhất, ngồi ngay ngắn một cái lão giả, hắn thoạt nhìn cũng không phải Lý Diệu Trân trong tưởng tượng long đầu nhân thân bộ dáng, ngược lại là tiên phong đạo cốt nhìn như là cái đầu bạc lão thần tiên Hạ đầu vỏ sò ngồi vương yên yến, nàng phía sau đứng a sáng trong, chứ cái này ra còn thừa thủy tộc đều là đứng. Tiểu lê oa ở vương yên yến trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Các nàng hiển nhiên cũng thấy được nàng. Vương yên yến truyền đạt một cái kinh ngạc ánh mắt đang muốn nói cái gì đó, Lý Diệu Trân đã mở miệng cười nói, không tồi không tồi, Long vương bệ hạ nói đúng cực kỳ, một cái nho nhỏ ngạc châu Long vương, như thế nào có thể bình phán ngài đúng sai được mất đâu. Lời này vừa nói ra khẩu. Đông Hải Long Vương không chú ý đến nàng cũng khó khăn. Hắn dương mắt nhìn lại, này một nam một nữ xâm nhập Long Cung Trung thật sự là quỷ dị. Hai người nhìn đều thực niên thiếu, trong đó một người còn có nửa Long huyết mạch kia đôi mắt nhan sắc hắn bất giác nhìn mắt Vương Yên Yến. Long tộc đã nhiều năm chưa ra một cái ứng Long, bởi vậy hắn đối đãi Vương Yên Yến cũng thực khách khí. Đông Hải Long Vương như vậy nhìn quét người sau đứng dậy nói, bệ hạ vị này chính là ta cùng người Hoàng Nữ Nhi, một vị khác là. La Công Viễn nói, ngày xưa Cửu Cung Sơn từng thấy một mặt bệ hạ còn nhớ không? Kia một năm hắn trợ bạch nhị cầu vũ, sau lại Đông Hải trách tội xuống dưới từng phái sứ giả đi Cửu Cung Sơn tìm hắn. Khi đó La Công Viễn ở Trường An, hắn thuấn di đến Ngạc Châu ở xem trước xé rách hư không cùng Long Vương nói chuyện với nhau. Nếu không phải vì Long Vương mặt mũi, chỉ sợ hắn có thể đem Long Vương bệ hạ cấp sách lại đây, mặt đối mặt giao lưu. Tự lần đó lúc sau, Đông Hải Long Vương đối hắn có một chút ấn tượng. Hắn nhắc tới chuyện cũ, lòng vương nghĩ tới, khách sáo thỉnh hắn nhập tòa. Hắn nhìn về phía Lý Diệu chân trong lòng sờ không rõ nàng ý đồ đến, đối vương yên yến nói, người nữ nhi tới tìm ngươi. Ta tới tìm ngươi, Lý Diệu chân thanh thúy nói. Nàng đứng ở đại vỏ sò phía trước tiểu lê vừa mới từ vương yên yến đầu gối rất xuống dưới tỉnh, chính chiều nàng vui sướng mà chạy tới. Lý Diệu chân tùy tay sờ nó đầu, đem nó đẩy cho la công viễn. La công viễn nhìn nó liếc mắt một cái tiểu lê lập tức ngoan ngoãn ngồi xong. Không người lưu ý đến này một cái tiểu nhạc đệm Đông Hải Long Vương băn khoăn đến Vương Yến Yến mặt mũi, đè nặng thức giận hỏi nàng tới tìm cô. Công chúa có việc gì sao? Lý Diệu Trân cười nói, Ngạc Châu nội loạn thời điểm kỳ thật ta cũng ở đây. Ngạc Châu ao hồ rất nhiều có rất nhiều ăn không ngồi rồi thủy tộc bệ hả cho rằng bọn họ nên làm cái gì đi đâu. Độc thân vì long tộc chi chủ, bậc này việc nhỏ cũng muốn nhất nhất hỏi đến sao. Nàng nghiêm túc nói ta cùng bệ hạ lý tính thảo luận cũng không phải yêu cầu ngài tự mình thống trị mỗi một cái ao hồ. Chẳng lẽ bệ hạ nếu không thực nhân gian pháo hoa sao? Không sai, chỉ là thảo luận. Đồng hải long vương nhất thời nghẹn lời, một lát sau, không kiên nhẫn nói, đã là thủy tộc, nên hào hảo tu luyện, không nên sinh ra, không nên có tâm tư. Hắn lời ngầm kỳ thật thực rõ ràng, quy tắc của thế giới này đã bị chế định, bất luận cái gì Long đều không thể đánh vỡ, muốn vừa lòng với hiện trạng. Lý Diệu chân cười một tiếng, lắc đầu nói, bệ hạ, nếu thật có thể như thế, vô luận là nhân gian vẫn là biển rộng, thật là có bao nhiêu bình tĩnh nga Mỗi người đều nhận mệnh, như vậy thế giới sẽ có bao nhiêu tốt đẹp. Nàng như vậy vừa nói, Long Cung trên dưới đều lâm vào một mảnh trầm mặc Có lão Long thậm chí nhớ tới chuyện khác năm đó. Đang ngồi vị này Đông Hải Long Vương cũng không phải tiền nhiệm Long Vương đích trường tử, mà là thông qua phát động chiến tranh đoạt được vương tỏa. Ở Long Cung ở ngoài bàn Long Cột Thượng, đến nay vẫn cầm thu thượng trăm điều Lão Long kia đều là ở trong chiến tranh thất bại kẻ yếu. Đông Hải Long Vương cũng sinh ra quá không nên có tâm tư. Lão Long chỉ dám trong lòng có ý kiến không dám ra tiếng, nhưng việc này Long tất cả đều biết trong chính điện bầu không khí nhất thời có chút phi diệu. Đông Hải Long Vương cũng ý thức được chính mình và mặt hắn ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều kia tiểu công chúa như thế nào đối đãi vấn đề này đâu. Cấp thiên hạ thủy tộc một cái cơ hội. Nàng nghiêm túc nói, Long tộc thọ mệnh đều rất dài, tại đây dài dòng ngàn năm, nhân gian có rất nhiều biến hóa. Bệ hạ không ngại nhìn xem nhân gian, lịch đại đế vương cũng có cùng ngài giống nhau phiền não. Long tộc phát triển quá lạc hậu, bọn họ còn sống ở một cái lấy phân phong chế là chủ lạc hậu xã hội. Chỉ là long tộc phân phong chế đã chạy tới thời kỳ cuối, bước tiếp theo chính là các thủy vực khởi nghĩa vũ trang. Đông Hải Long Vương có chút hiểu được, hắn nhìn chung quanh tả hữu duy nhất thông nhân gian lịch sử đại khái chỉ có La Công Viễn. Hắn hỏi, tiên sư có không cấp cô giảng dài một phen. La Công Viễn gật đầu, mấy ngày sau, bọn họ rời đi Đông Hải. Bạch Nhị, Vương Yên Yến còn có A Sáng trong đi trước đi Ngạc Châu, trước khi đi A Sáng trong cố ý dặn dò, bọn họ cần phải muốn uống đến công chúa rượu mừng. Lý Diệu Trân còn chưa tới kịp trả lời, la công viễn đã là cười nói, nhất định. A sáng trong mặt mày hớn hở cùng nàng phất tay chia tay. Lý Diệu Trân đã nhiều ngày ăn nhiều hải sản, có điểm thưởng niệm dê bò thịt bởi vậy đi trước Tây Bắc nơi đó trời cao hoàng đế xa, may mắn nói còn có thể mua được nghiêu. Ở thời đại này ăn nghiêu thật khó a. cái Bắc thảo nguyên thượng, Lý Diệu Trân thảnh thơi mà ngồi, nhìn la công viễn nướng BBQ mà tiểu lê tắc đi săn thú. Nếu tiểu lê vận khí tốt nàng còn có thể ăn đến con thỏ. Nàng đang cùng la công viễn nói chuyện phiếm, này sẽ ngọn lửa thiêu đến chính vượng thịt nướng đã tàn mát ra mùi hương. Cách đó không xa tiểu lê hoảng hoảng loạn loạn mà chiều nơi này chạy tới trong miệng giống như còn ngậm thứ gì. Tới gần vừa thấy, mới phát hiện đó là một con bá tánh nuôi thả gà. Tiểu lê, nàng kỳ quái nói, này gà là từ đâu tới? ủ công chúa tiểu lê gặp được hào quỷ dị sự tình. Nó đem gà đặt ở trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ phác đi lên, vừa mới ta đi săn thú, không nghĩ tới đi xa tới rồi một thôn trang. Nơi đó người hào kỳ quái a, thấy ta liền dập đầu còn đưa lên gà vịt. Lý Diệu Chân trầm mặc một cái chớp mắt vẫn là nhịn không được cùng La Công Viễn một đạo cười, ha ha ha. Phiên ngoại 4, Phiên ngoại Thiên Tân hôn hành, đầu mùa xuân Cửu Cung Sơn, đầy sao còn ở màn đêm thượng chớp mắt trên ngọn núi Đạo Quan đã sáng lên ánh đèn. lụa đỏ cùng đèn lồng trang trí toàn bộ đạo quan toàn là vui mừng hơi thở la công viễn một bộ dáng hồng sắc đạo bào tự trong chính điện đi ra hồng y đem hắn khuôn mặt sấn đến càng thêm tuấn giận bất phàm một đôi mắt đen lập lòe quang mang hắn ngước mắt nhìn nhìn sắc trời tựa hồ còn quá sớm diệp pháp thiện tự xong cười cười hì hì ló đầu ra là lão đệ như thế nào này liền chờ đến không được còn chưa tới đón dâu canh giờ người cấp cũng vô dụng Lời kia vừa thốt ra, cùng tồn tại trong điện chờ đợi chúng đạo sĩ cũng đều cười. Bọn họ đều là la công viễn bản tốt từ ngũ hồ Tứ Hải tới rồi tham gia bọn họ hôn lễ. Có người hỏi hắn, không biết diệu thật công chúa từ nơi nào phát gà. Ngạc trừ đáy hồ Thủy phủ la công viễn nói, vương yên yến cũng là không có chỗ ở cố định liền mượn bạch nhị địa bàn. Bọn họ nguyên bản chính là đi cái nghi thức cho nên thương nghị thời điểm, Lý Diệu Trân cảm thấy từ nơi nào phát gà đều được. kia không phải rất gần sao? kia đạo sĩ cười nói. bất quá ta nói một câu chúng ta nhưng ngàn vạn đừng đi quá sớm. Tân nương tử cũng muốn giả dạng đâu. đúng vậy. nghe nói lần này người chứng hôn là thông huyền tiên sinh. lâu nghe hắn đại danh. lần này rốt cuộc có thể thấy một mặt. di, thật đúng là chúng đạo sĩ tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. bọn họ ít có tụ ở bên nhau thời điểm giao lưu lên đều thực hưng phấn. Chẳng qua La Công viễn vô tâm tư cùng bọn họ cùng nhau đàm luận đạo pháp, hắn nhìn chằm chằm phía chân trời, chờ đợi mặt trời mọc kia một khắc. Cuối cùng vẫn là Diệp Pháp Thiện xem không được hắn kia khổ chờ bộ dáng, đem hắn kéo trở về cùng với tại đây chờ Hừng Đông, không bằng trở về ngẫm lại, ngươi lại phiến thơ. Ngạc trừ đáy hồ thủy trong phủ, Lý Diệu Trần đã tại đây ở ba ngày. Nàng khởi điểm chỉ nghĩ ở hôn lễ trước một đêm trở về, không nghĩ tới Vương Yên Yến chuẩn bị của hồi môn quá nhiều, một hai phải kêu nàng trở về nhất nhất xem qua. Vô số đáy biển chân bảo cùng với vương yên yến bao năm qua tu hành tích góp hạ linh đan rượu dược thậm chí còn có nàng danh nghĩa núi non cùng ao hồ toàn bộ toàn cho nàng. Cái này làm cho lý diệu chân đều có chút không tiếp thu được xua tay nói ta một cái đạo sĩ muốn này đó kỳ chân dị bảo làm cái gì. Nói nữa đều cho ta về sau ngươi ở nơi nào. Vương yên yến nói không ngại sự ta tu thành ứng long hậu nhưng ở cửu trọng vân tiêu thượng khai thiên phủ này đó đều cho ngươi cũng coi như là ta. Lý Diệu Trân nhìn nàng, có lẽ nàng là ở dùng kỳ chân dị bảo tới đền bù mấy năm nay thiếu hụt nhưng là tới rồi hiện tại, Lý Diệu Trân đã không muốn đi so đo. Nàng đạm đạm cười, nói, hào, của hồi môn đều thua ở trong không gian, bạch nhị cũng đưa lên một ít chân châu. Ngạc trừ thủy phủ không lớn, không có phàm nhân dùng ra cụ, đều là một ít lớn lớn bé bé huyệt động. Nàng khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay kéo ra búi tóc tóc đen như thác nước buông xuống đến trên mặt đất. Thủy kính ở nàng trước mặt hiện lên, rõ ràng mà chiếu ra nàng bích sắc váy áo. Bọn họ hồn lễ tập tục bán tiên nửa tục này ăn mặc chính là dựa vào đường người hồng nam lục nữ. Bạch nhị thỉnh một cái hắc ngư tinh lại đây cho nàng trang điểm, linh hoạt cho nàng chát một cái phi tiên búi tóc. a sáng trong đã sớm ủy thác trường an thành người giỏi tay nghề, dùng mấy trăm cái lại đại lại viên chân châu cùng vàng mới chế tạo nguyên bộ đồ trang sức nhỏ vụn tua tùy nước gợn hơi hơi đong đưa. Đãi hắc ngư tình cấp Lý Diệu trần mang hảo đồ trang sức vây quanh nàng chúng tùy tộc nhịn không được cảm thán quá xinh đẹp. Nàng dương mắt nhìn thủy kính chính mình thế nhưng cũng ngơ ngẩn. Lý Diệu Trân chưa bao giờ như thế long trọng trang phẫn quá, lúc này nàng thoạt nhìn, mới chân chính như là từ đại đường thịnh thế đi ra diễm tuyệt nhất thời công chúa. Bộ Diều đong đưa, nàng nhấp môi cười, nếu dáng màu nhộn nhạo. Hắc ngư tình đánh giá nàng, công chúa, giống như còn thiếu điểm cái gì. Các nàng hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy thiếu điểm cái gì, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Cuối cùng vẫn là á sáng trong kêu một tiếng, nha không mua cây quạt. Vương Yến Yến hỏi, giờ nào? Hắc ngư tinh nói tiểu yêu từ bên ngoài tới thời điểm thiên đã sáng trong. Thời gian có chút không còn kịp rồi, Vương Yến Yến đang muốn biến ảo một phen, Lý Diệu chân ngăn cản nàng. Không cần, nàng lắc đầu, hôn lễ chương trình đều là chúng ta tự định, dùng không dùng cây quạt vốn chính là không sao cả sự tình. Ta vừa mới nghĩ đến mặt khác một kiện vật phẩm có lẽ có thể lấy tới thay thế. Động phủ ngoại đã vang lên hỉ nhạc thanh, bạch nhị vội vội vàng vàng bơi lại đây, nói cho các nàng tân lang đã qua tới đón hôn. Lý Diệu trần không chút hoang mang từ trong không gian lấy ra một vật. Nàng lấy ra một phen dùm. Kia một năm nàng rời đi Trường An, ở cổ mộ tình cờ gặp gỡ la công viễn trước khi chia tay hắn tặng cùng chính mình dùm. Lý Diệu Trân khởi động lá sen biến ảo thành thanh dù che khuất chính mình dung nhan. Nàng đã có chú ý, người khác lại sao lại nhiều lời, liền lưu lại tiểu lê bồi nàng, dư giả đều đi thủy trước phủ đổ môn, theo thường lệ làm khó dễ tân lang. Náo nhiệt thanh âm một chút tới gần, lý diệu chân nửa người che ở dù sau, nàng nhẹ nhàng vỗ về tiểu lê lông xù xù đầu trong lòng lại là gia kỳ bình tĩnh. Mặc dù không có thiên mệnh nhân duyên, bọn họ cũng là muốn ở bên nhau, ai cũng vô pháp chia lìa. tiếng bước chân ở bên tai vang lên tuy rằng thủy trong phủ quá mức ồn ào náo động nhưng nàng vẫn là lập tức phân biệt ra la công viễn thanh âm chỉ nghe hắn cười ngâm ngâm nói bần đạo la công viễn tới nghênh thú diệu thật mong rằng một thấy công chúa phương dung nàng không có buông dù cũng là cười nói kia tiên sư lại phiến thơ đâu mọi người cười to cùng kêu lên thúc giục la công viễn ngâm thơ kỳ thật cái gọi là lại phiến thơ cũng kêu thúc giục trang thơ thúc giục tân nương nhanh lên trang điểm xong đứng dậy đi tân lang ra Là công viễn suy nghĩ một đường, nhưng nhìn đến này một phen thanh du thời điểm, ngây ngần cả người. Chuẩn bị tốt lại phiến thơ cũng từ hắn trong đầu thổi đi thay thế chính là một khác đầu ngẫu hứng phát huy câu thơ. Hắn gần từng chữ tuyết ánh hoa mai lạc nhẹ nhàng, trường an từ biệt vạn trọng thiên. Vân mộng trạch trước tạ ý trời, nước chảy cố ý hoa có ngôn. Ngắn mùn 28 cái tự, người khác không lắm có thể nghe hiểu, lý diệu chân lại là minh bạch. Kia một năm... Bọn họ ở tuyết trung sơ ngộ sau lại gặp lại khi la công viễn ở vân mộng trạch biết được chính mình thân phận thật sự. Lúc ấy, hắn là cảm tạ trời xanh, thanh dù từ nàng trước người rơi xuống, nàng nhô nhô cười, nói còn không đi sao. Lại về tới cửu cung xem, tiến đến chúc mừng thủy tộc cùng các đạo sĩ chen đầy toàn bộ đạo quan, vì cho bọn hắn nghi thức chừa chút không, có chút thủy tộc không thể không ngồi xổm ở trên nóc nhà. trương quả đã tới, hắn mang theo nhà mình phu nhân cười ha hà cùng chư vị đạo hữu chào hỏi. hắn phu nhân là cái dịu dàng nữ tử, ngày thường ẩn cư núi sâu, rất ít có người gặp qua. nàng tuy là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, nhưng cũng không lộ khiếp ngược lại đem chung quanh hết thầy an bài thỏa đáng. la công viễn đã đem lý diệu chân kia đó ở sơn môn trước chờ nghi thức bắt đầu. sắp tới rồi giờ lành, bỗng nhiên nơi xa truyền đến thiên nhạc. Có đạo sĩ mắt sắc giật mình nói là khổng thăng thiên đế. Mọi người ồ lên, năm ngoái thái thượng hoàng qua đời sau, khổng thăng thiên đế trở về thiên đình chưa từng ở nhân gian lộ diện. Đối thần linh tới nói, vào đời lịch kiếp bất quá là dài lâu trong cuộc đời một bộ phận, hồng trần quá vãng cũng không đáng giá lưu luyến. Nhưng hắn thế nhưng tới, ngay cả bạch nhị đều ẩn ẩn có chút lo lắng, hắn nhìn mắt vương yên yến. Người sau thần sắc tự nhiên cũng không có bất luận cái gì bất an. Khổng thăng thiên đế từ vân thượng rơi xuống, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Diệu chân trên người, hơi hơi mỉm cười, nói ngô đến chậm không biết còn có thể có một cái ghế sao. Lý Diệu chân sáng sủa cười nói, tùy thời hoan nghênh, Này một đời, nàng trên danh nghĩa cha mẹ song thân đều ở tuy rằng không phải như vậy viên mãn, nhưng cũng là viên mãn. Giờ lành đã đến, la công viễn hồi tay nàng, chậm rãi bước qua sơn môn, đi đến chứng hôn người trương quả trước mặt. Ở trương quả dưới sự chỉ dẫn... Bọn họ bắt đầu hành lễ. Nhất bái, bái thiên địa, Nhị bái, bái tam thanh. Tam bái, bái cha mẹ ân sư. Uống rượu hợp cần, tóc đen kết tóc kết thúc buổi lễ. Lúc chạng vạng, bọn họ cuối cùng tiễn đi cuối cùng một đợt bạn bè thân thích. hôn lễ cùng ngày luôn là mệt nhất thời điểm tuy nói quá trình đơn giản hóa không ít nhưng kính rượu vẫn là phải có. Những cái đó đạo sĩ thoạt nhìn văn văn nhược nhược, kỳ thật trong bụng có rượu lu những cái đó thủy tộc nhóm liền càng không cần phải nói, chỉ kém Thi Vân Bố Vũ tới trợ hứng. Cuối cùng, Lý Diệu Chân trốn vào trong sương phòng nghỉ tạm, tiểu lê đã sớm uống nhiều quá, hô hô ngủ nhiều đi. La Công Viễn đưa xong khách trở lại cựu cung trong quan, thấy Lý Diệu Chân đã đem đồ trang sức tan mất ỷ ở chàng trịch thượng nghỉ tạm. Ánh nắng chiều ánh chiều tà sấy lạc đến nàng trên người, như vậy tú nhã bộ dáng, thế nhưng so bất luận cái gì thời điểm đều mỹ. Hắn yên lặng nhìn trong chốc lát đi qua đi cúi người ôn nhu nói thật thật theo ta đi một chỗ. Nàng lười nhá ừ một tiếng. La công viễn đem nàng chặn ngang bế lên, một chân bước vào ảo cảnh bên trong. Nàng nằm ở hắn trong lòng ngực nghiêng đầu nhìn lên, chỉ thấy tảng lớn tảng lớn đào hoa, đầy khắp núi đồi rực rỡ mùa hoa trong nháy mắt mê hoặc nàng mắt. Hảo Mỹ, Lý Diệu chân mỉ non nói. bọn họ thâm nhập rừng hoa đào bên trong phấn nộn cánh hoa lạc đầy đầy đất sương mù mờ mịt phảng phất giống như tiên cảnh la công viễn đem nàng buông chính mình cũng nằm xuống lại quay đầu đi nhìn nàng đè nặng nàng ngươi còn có sức lực sao nàng tư cập hắn mệt mỏi một ngày làm càn hỏi hắn tiếng nói rất thấp thả nặng nề cười nói chờ hạ ngươi sẽ biết đào hoa bay tán loạn che khuất nơi đó phương hoa thiếu nữ nhẹ ninh thanh tựa mỹ diệu nhất nhạc khúc ở rừng hoa đào thật lâu quanh quần Đại đường nguyên cùng 10 năm thần khê huyện nơi này dãy núi liên miên, kỳ phong bày ra, dãy núi ẩn với mây mù bên trong. Tường truyền kia tối cao một đỉnh núi, thượng có tiên nhân tại đây thu hành, ngọn núi bởi vậy được gọi là. Có quá vãng làm buôn bán ở dưới chân núi uống trà, nghe chủ quán nói này trên núi có tiên nhân, không khỏi cười nhạo, nào có tiên nhân. Sợ không phải nói bậy đi, hải không tin a? chủ quán cũng không giận cười nói. Hắn thường xuyên từ nơi này qua, nói không chừng ngươi vận khí tốt còn có thể nhìn thấy hắn. Lời còn chưa dứt chỉ thấy một cái 14 năm tuổi thiếu niên lang, người mặc đạo bào chát cao đôi ngựa cưỡi con lừa từ trên núi vọt xuống dưới. Đường núi gập gành đầu tiểu, nhưng với hắn mà nói, so đi đất bằng còn nhẹ nhàng. Thiếu niên lang đi ngang qua trà quán cùng chủ quán chào hỏi. Nhân cơ hội này, làm buôn bán thấy rõ hắn khuôn mặt. hắn cặp kia thiên lam sắc đôi mắt như không trung xanh thẳng mặt mày tuấn mỹ vô trù là cái phiên phiên thiếu niên lang tuy một thân cuồng vọng không kềm chế được đại bá tánh lại thân hòa có lễ không có một chút cái giá từ bọn họ đối thoại chung làm buôn bán biết được hắn là chuyên môn đi cho người ta đưa dược thấy sao đãi hắn đi rồi chủ quán quay đầu lại xem làm buôn bán pha là tự hào nói vị này chính là chúng ta thiếu niên tiên quân là tiên sư la công viễn cùng huyền tông triều khi diệu thật công chúa nhi tử Làm buôn bán nghe nói qua hai vị này, không khỏi kinh ngạc cảm thán, thì ra là thế nha. Cho nên, chủ quán xa xa chỉ vào phía sau tối cao một đỉnh núi, nói chúng ta ngọn núi này, gọi là La Tử Sơn. Phiên ngoại năm, phiên ngoại thiên hiện đại hành, đinh linh linh, chuồng đi học thanh lại vang lên biến, lý diệu chân mơ mơ màng màng nằm ở thượng trải lên, nắm lên chăn che lại mắt. Nàng không có tiết học lại quá hai tháng liền phải tốt nghiệp. Tối hôm qua tựa hồ làm cái rất dài mộng nhưng bị tiếng chuông xảo ký ức tựa như hạt cát dạng từ khe hở ngón tay xảy mất. Nàng ý đồ lại ngủ sẽ vẫn là không có thể ôn chuyện cũ. Lý Diệu Trân mở mắt ra trong ký túc xá trống rỗng, bạn cùng phòng không phải đi thực tập chính là dậy sớm đi thư viện chuẩn bị công khảo. Nàng đã thu được thi lên thạc sĩ thư thông báo trúng tuyển cho nên mấy ngày nay quá thật sự sung sướng. thượng phô lưu xuống dưới. Lúc sau Lý Diệu chân đơn giản rửa mặt hạ gặm cái bánh mì nướng, liền ngồi ở trước máy tính mở ra trò chơi. Nàng đang ở chơi khoản gọi là đại đường hiệp khách hành võ hiệp võng du ở bên trong nhéo cái mới ra tân thù thôn nữ pháp sư. Nàng niết lô ly khả khả ái ái ăn mặc thân tay mới trang xen lẫn trong trong đám người cũng không phải thực thấy được. Này tuy rằng là cái võ hiệp võng du nhưng bên trong cũng có chút siêu hiện thực huyền huyễn nguyên tố. tỷ như Lý Diệu Trân nhiết nhân vật kỳ thật chính là cái dùng phất trần đạo sĩ. Nàng đỉnh cái gọi là Trường An Vương Nguyên Bảo Ít lẫn vào làm nhiệm vụ tân nhân trong đội ngũ, bắt đầu đánh quái thăng cấp cùng các loại NPC đối thoại. Này không phải nàng ở trong trò chơi này đệ cái hào, nàng nguyên bản là chơi kiếm khách ai ngờ có thiên làm thế lực nhiệm vụ đi ngang qua Phạm Dương thành ngoại hoang mà khi bị chàng hỗn chiến cuốn đi vào, sau đó bị đại lão chiêu giết chết. Đại đường trò chơi này cùng sở hữu hai cái đối địch thế lực nếu dùng thế lực phục sức tới phân chia nói cái mặc đồ đỏ cái xuyên lam, Thế lực dưới sẽ có rất nhiều môn phái, Lý Diệu Trân nguyên bản ở hồng doanh. Nhưng là hồng phương quá yếu ở thế lực trên bản đồ bị Lam phương đánh tới chỉ có tuyến sinh cơ. Chủ tuyến quy định người chơi cần thiết làm đủ thế lực nhiệm vụ mới có thể mở ra tân bản đồ mà gần nhất Lý Diệu Trân có điểm không gặp may mắn, nàng liền kia cuối cùng tuyến sinh cơ đều chen không vào. Cũng may nàng sớm đã nhìn thấu cho chơi này bản chất kiên quyết không sung tiền chỉ thể nghiệm chủ tuyến cốt truyện cho nên một lần nữa nhéo nhân vật thay đổi chức nghiệp cùng trận doanh. Bất quá, Lý Diệu chân vẫn là thực mang thù, nàng còn nhớ rõ chính mình ngã xuống đất kia nháy mắt không thoại biểu hiện nàng bị ai giết chết. Làm doanh PVP Đại Thần, Pháp Sư Tư Sa. Lý Diệu Trân thực mau lên tới 36 cấp. Nàng ăn mặc thân áo Lam ở thế lực bản đồ dọn gạch người ở đây nhiều, khu vực chữ trắng bay nhanh mà hướng lên trên bài, xem chính là Lam Doanh Hồng Doanh đang mắng giá. Cái này bản đồ cùng sở hữu chín tuyến, nàng nơi là 7 tuyến, chỉ có nhị tuyến là Lam Doanh cấp Hồng Doanh lưu lại. Bất quá ở khu vực không chát chín tuyến người, vô luận cái nào thế lực đều có thể khởi nói chuyện. Lam tự tân nhân A miêu các ngươi cư nhiên tránh ở trong bụi cỏ đánh lén. Không biết xấu hổ. Hồng tự, đại hiệp trọng hàn A, nơi này là thế lực bản đồ tới liền phải có giác ngộ. Lại là mấy hàng chữ trượt đi lên, không thiếu như vậy bị hài hòa chữ. Lý diệu trần an tĩnh làm nhiệm vụ, bỗng nhiên có người đề ra nàng. Làm tự, đại hiệp ngộ ái sao trời ngộ ái phong vì cái gì trường an thành NPC ở chỗ này lắc lư. Làm tự, đại hiệp đạp tuyết vô ngân làm ta nhìn xem. Làm tự, đại hiệp đạp tuyết vô ngân ha, là cái ma mới cư nhiên gọi là vương nguyên bảo. Vương Nguyên bảo là trò chơi này quan trọng NPC, Lý Diệu chân đỉnh cái này ít không nghĩ tới càng thấy được. Nàng làm bộ không thấy được nàng cái tiểu hào cũng không ai lý nàng. Khu vực tiếp tục nói chuyện phiếm, vẫn là kia mấy cái làm nhảm phần tử Làm tự tân nhân ta bên người có người, nàng thuẫn thượng cư nhiên có thanh long ai. Làm tự thiếu hiệp phá não, làm tự thiếu hiệp há cùng. làm tự đại hiệp đạp tuyết vô ngân ma mới ít thấy việc lạ đó là tuyết lê đại lão có nàng ở ngươi nhưng an toàn từ cái kia tân nhân nói tuyết lê đại lão cũng ở khu vực hồng danh người xem an tĩnh ở cái này khắc kim trong trò chơi thanh long là tôn quý thân phận tượng trưng thuận sĩ có thanh long chỉ có tuyết lê đại lão đại lão vượt tuyến không cần CD bởi vậy có như vậy chức nghiệp đệ đại lão ở thế giới đều phải hòa bình lý diệu chân an tĩnh làm nhiệm vụ bỗng nhiên hệ thống ném lại đây điều tổ đội xin Mời người tuyết lê, nàng sừng sốt còn tưởng rằng đại lão tìm lầm người, không để ý tới. Tuyết lê lại kiên trì không ngừng đã phát rất nhiều lần tổ đội xin, lý diệu chân thực phiền, nàng chuẩn bị rời đi. Vừa định chạy lấy người thời điểm, khu vực lại náo nhiệt lên. Hồng tự, đại hiệp trọng hàn, đi ngươi. làm tự, thiếu hiệp phá não làm tự, thiếu hiệp sư hấu hầm thịt đây là mắng gì, hồng doanh người miệng đều không sạch sẽ. di từ từ, mọi người xem hệ thống. Hệ thống phục cận trọng hàn đã chịu tư xa liên mà không liên công kích tạo thành 536.221 điểm thương tổn, nhân vật tử vong. Nguyên lai, là Lam Doanh cái kia toàn phục đệ đại lão lại ra tới ngược người. Lý Diệu Trân tuy rằng đang ở Lam Doanh, nhưng nàng đối này không có gì hào cảm thuận tay cự tuyệt tuyết lê mời. Nàng thủy đàn thời điểm nghe nói, Lam Doanh tuyết lê cùng tư xa đều thuộc về cửu cung môn phái, kỳ quái chính là môn phái này chỉ có hai người bọn họ cũng không biết này hai người là cái gì quan hệ. Nàng là tới chơi game, không phải tham dự đại đường 818. Giao xong nhiệm vụ, Lý Diệu trần thao tác nhân vật xoay người thời điểm, vừa lúc thấy được trong truyền thuyết tuyết lê đại lão cùng tư rộng lớn lão. Nguyên lai tuyết lê đại lão là cái bạo lực lô ly, mà tư rộng lớn lão là cái ăn mặc thân áo tím đạo sĩ. Nhìn đến nàng xoay người, hai người thực ăn ý mà đều động hạ đỉnh đầu phiêu tự. Làm tự tông sư tư sa tổ đội, làm tự tông sư tuyết lê tổ đội. cùng lúc đó. Lý Diệu Trân thu được hai điều tổ đội mời. Nàng cảm thấy thập phần không thể hiểu được nhìn mắt khu vực khung chat cơ hồ muốn tạc. Giống như Tư xa cũng không cùng người ta nói lời nói, lần này phá lệ lần thứ hai ở khu vực nói chuyện. Lý Diệu Trân chuyển động hình ảnh, nhìn mắt cái kia nít thường thường vô kỳ mặt điểm đánh tiếp nhận rồi mời. Này quá quỷ dị, nàng nhịn không được muốn nhìn một chút sốt cuộc là bởi vì cái gì? Vừa mới tiến vào cái này ba người tiểu đội, nàng liền lập tức thu được giọng nói mời, Lý Diệu chân không chút suy nghĩ liền điểm xoa. Trong trò chơi tùy tùy tiện tiện khai giọng nói, nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Chẳng lẽ này hai đại lão là dựa vào trò chơi lừa dối làm giàu Đối phương tự hồ đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, đội ngũ nói chuyện phiếm thoát ra hành tự. Tuyết Lê ô, đừng nghĩ nhiều chúng ta không phải kẻ lừa đảo lạc. Trường An Vương Nguyên bảo, Tuyết Lê đi, mang ngươi làm chủ tuyến. Trường An Vương Nguyên bảo Nga, nàng bắt đầu ghi hình chuẩn bị tuy thời quan sát đến hai người động tác. Ai ngờ này hai người điểm dị thường hành vi đều không có an tĩnh mà giúp nàng đánh quái. Chỉ là lý diệu chân trò chơi thể nghiệm không có, nàng nhịn không được ở trong đội ngũ gõ ra hành tự. Trường An Vương Nguyên bảo xin lỗi nhị vị, các ngươi như vậy làm ta béo hồ thực xấu hổ ta lui đội chính mình đánh đi. Tuyết Lê đừng nha, chúng ta không đánh. Hai vị đại lão thua tay lại sau, Lý Diệu chân cuối cùng có thể chính mình thao tác. Tuy rằng cái kia tư xa thẳng không nói lời nào, nhưng Lý Diệu chân đối với màn hình, luôn là cảm thấy hắn ở quan sát chính mình. Nàng quơ quơ đầu thực mê hoặc cách võng tuyến đâu, như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu. Tính tính, nàng không nghĩ tiếp tục đánh quái, chờ xem này đại lão muốn làm cái gì. Cái kia thiết lê thẳng ở trong đội ngũ lại nhải hoàn toàn không phù hợp nàng bên ngoài cao lãnh nhân thiết. Tuyết Lê ngươi xem qua thùy đường diễn nghĩa sao? Lý Diệu Trân nghĩ nghĩ này lại không chỉ tên nói họ có lẽ không phải đang hỏi chính mình, vì thế không có trả lời. Tuyết Lê béo hổ, ngươi xem qua thùy đường diễn nghĩa sao? Trường An Vương Nguyên bảo xem qua điểm. Tuyết Lê bên trong có cái tiên sư La Công Viễn, ngươi có nhớ hay không? Trường An Vương Nguyên bảo có người này sao? Trong đội ngũ bỗng nhiên trầm mặc. Lý Diệu Trân không đề bụng chuẩn bị đi Trường An thành giao nhiệm vụ. Tuyết Lê tựa hồ tìm được rồi đề tài liều mạng an lợi tư sa tọa kỵ. Tuyết Lê tư rộng lớn lão Nguyệt Sa bạch hạc thật là lợi hại nga. Toàn phục duy người muốn hay không thử xem. Mọi người đều biết tọa kỵ thượng có thể cộng kỵ. Trường An Vương nguyên bảo ta thích đi đường. Nàng cấp bậc thấp còn không có tọa kỵ, bởi vậy nhấc chân liền đi. Ly kỳ chính là kia hai đại lão cũng yên lặng cùng nàng treo đèo lội suối chờ giao nhiệm vụ sau nàng rướt khoát lưu loát nói tái kiến. Hệ thống ngài đồng đội đã hạ tuyến, ở nàng rời khỏi sau, đội ngũ không chát nhiều hành tự Tuyết Lê La Tiên Sư không tính sai đi, này thật là công chúa sao Tư xa là nàng, Lý Diệu chân dùng hết hôm nay sức sống giá trị bởi vậy cả ngày cũng chưa trở lên tuyến Nàng cũng không nghĩ trong trò chơi này hai người kỳ ba hành vi, đi thư viện ngồi buổi chiều Lật xem sách báo thời điểm, vừa lúc thấy được bổn tùy đường diễn nghĩa cầm lấy tới phiên hạ Trong sách thật là có cái gọi là La Công Viễn đạo sĩ, bị hoàng đế chém đầu kết quả không chết. Nhìn đến này đoạn văn tự thời điểm, nàng không biết vì sao cảm thấy có chút quen thuộc, giống như trong mộng, nàng đã từng gặp qua này mà. Nhưng là sao có thể đâu? Nàng không nghĩ phí đầu óc tưởng này vô dụng, lại mang theo mấy quyển tấn giang xuất bản tiểu thuyết trở về ký túc xá. Này mấy quyển thư tiêu ma rớt nàng 4 năm ngày thời gian, chờ nàng nhớ tới đại đường cái này võng du thời điểm, là nàng nhàn tới soát ti ba nhìn đến. Đại Đường Ti Ba có võng hữu phát thiệp tưới nước, xứng với chương áo tím pháp sư chụp hình, đứng ở trường an thành mỗ giao nhiệm vụ NPC bên cạnh, thiệp nội dung là: Ba khu thư rộng lớn lão không biết làm cái gì, 24 giờ tại đây đứng, đều mau thành điêu khắc. Hai lâu treo máy đi, có gì nói. Ba lâu, người sẽ cái nhiệm vụ cũng không làm liền tại đây treo máy cả ngày. Bốn lâu, đại lão tâm ý ngươi đừng đoán đầu chó. Lý Diệu Trân nhìn đến cái này thiệp mới đột nhiên nhớ tới nàng đắm chìm ở cầu huyết tấn Giang Văn đã thật lâu chính mình trò chơi chủ tuyến còn không có làm xong. Nàng lập tức mở ra máy tính mới đọc xong điều cái đội ngũ mời bắn ra tới. Mời người tư xa. Nàng điểm tiếp thu còn có điểm không phản ứng lại đây. Lý Diệu Trân nhìn mắt chính mình nhân vật còn ở trường an mộ NPC bên cạnh đứng tư rộng lớn lão ở bên. Người này 24 giờ tại đây ngồi xổm làm gì? Chờ nàng. hệ thống nhiều hai bạn tốt xin nàng làm bộ không thấy được nơi này tuyết lê không ở tư rộng lớn lão đang nói chuyện thiên trong khung đánh chữ tư xa làm cái gì trường an vương nguyên bảo tiếp tục chủ tuyến nàng đối vị này đã từng giết qua nàng đại lão còn tâm tồn oán khí nhưng là không chỗ phóng thích rốt của cấp bậc tranh lệch quá lớn lý diệu chân vừa làm nhiệm vụ biên tự hỏi đối sách hồn nhiên không biết rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ bà khô thi ba lại nhiều cái thiệp khiếp sợ Tư rộng lớn lão tiểu hào thế nhưng kêu trường an vương nguyên bảo Thời gian, lý diệu chân thu được càng nhiều bạn tốt mời. Nàng không để ý tới, dù sao tư rộng lớn lão bạn tốt mời nàng cũng không tiếp đối phương lại mỗi lần đều có thể ở nàng thượng tuyến thời điểm đúng giờ xuất hiện. Lúc sau cái cuối tuần tuyết lê xuất hiện hai lần liền rất mau offline, mỗi lần đều là tư rộng lớn lão để thời gian mời nàng tổ đội. Hiện tại thế lực bản đồ, hồng doanh không người tới gần nàng, lý diệu chân nhiệm vụ chủ tuyến làm được đặc thuận lợi. Nàng thậm chí còn phát hiện như thế nào trả thù tư rộng lớn lão Ở trong trò chơi này, cười thời trang liền cam chịu suy yếu ba phần tư lực công kích mà nào đó bản đồ là cho phép cùng thế lực người chơi cho nhau pi cây Nàng hiện tại đã mãn cấp cầm thân chủ tuyến đưa trang bị, ngo ngoe dục dịch Đặc thù bản đồ ở phía rừng hoa đào, phía chính phủ mở ra hoạt động thời điểm, người chơi thường xuyên tới nơi này đào bào. Hiện tại không có hoạt động bởi vậy người rất ít. Đào hoa rực rỡ, Lý Diệu Trân quyết định nói điểm cái gì, làm hắn thả lỏng cảnh giác. Trường An Vương Nguyên bảo ta mấy ngày hôm trước đi thư viện nhìn tùy đường diễn nghĩa. tư sa ân, Trường An Vương Nguyên bảo ta phiên tới rồi cái kia la công viễn cười chết, hắn quả thực là cái hành tẩu giang tinh. tư sa Trường An Vương Nguyên bảo ngươi xem, nơi này phong cảnh không tồi, chúng ta khởi chụp hình chụp chương chiếu đi. Tư Sa hào, trường An Vương Nguyên bảo ta cảm thấy ngươi cười thời trang tương đối đẹp, ngươi xem, ta chủ tuyến thời trang là màu trắng, ngươi cười mới tương đối đáp. Tư Sa hào, màn hình máy tính trước Lý Diệu chân nheo lại mắt. Thực hào, này cá rốt cuộc thượng câu, xuất phát từ hài hòa suy xét trong trò chơi cười thời trang còn có điều quần đùi, nhìn sẽ không quá bại lộ. Phía trước vị này tư rộng lớn lão muốn đưa nàng thời trang, đều bị nàng cự thu. Tư rộng lớn lão ngoan ngoãn địa bàn đầu gối ngồi xong, Lý Diệu chân ngón tay đặt ở mấu chốt kiện vị thượng tay phải di động con chuột đột nhiên điểm. Rút đao, tích góp bùng nổ thương tổn xem phóng xuất ra tới, sáng lạn pháp thuật quang mang thuyết minh trò chơi này có bao nhiêu thiêu hiện tạp. Lý Diệu chân điên cuồng phát ra, nhìn tư rộng lớn lão huyết điều điểm điểm hạ thấp sốt cuộc không có. Hắn nhân vật quỳ dạp xuống chính mình trước mặt này mặc thật tròn mãn A. Hệ thống phụ cẩn thư xa đã chịu trường An Vương Nguyên bảo thiêu tan ảo ảnh liêu quang công kích tạo thành 16 điểm thương tổn, nhân vật tử vong. Hệ thống ngài đồng đội đã hạ tuyến. Chủ tuyến đánh xong sau, Lý Diệu Trân không có trở lên tuyến tốt nghiệp biện hộ bắt đầu rồi, lúc sau chính là chụp tốt nghiệp chiếu chuẩn bị lễ tốt nghiệp. Nàng kế hoạch ở chụp tốt nghiệp chiếu phía trước lưu ra cuối tuần thời gian, đi phương Nam một mình khai triển thư tốt nghiệp lữ hành, chủ yếu nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc. Xem cảnh điểm thời điểm, nàng thấy được cái gọi là cửu cung xem địa phương. Cửu cung hai chữ có điểm quen mắt Lý Diệu chân hồi thưởng hạ giống như kia hai vị đại lão đều là cửu cung môn phái. Bọn họ từng mời nàng gia nhập môn phái, bất quá bị Lý Diệu chân vô tình mà cự tuyệt. Hiện tại nghĩ đến, nàng giống như lừa gạt tư rộng lớn lão cảm tình nột rốt cuộc đối phương sát nàng là vô tâm chính mình giết hắn là cố ý. Nàng do dự hạ mở ra máy tính, Lý Diệu trần không có thượng tân hào, nàng yên lặng đăng nhập chính mình cái kia hồng danh tiểu kiếm khách. Nàng vận khí không phải thực hào, vừa mới đọc xong điều từ thế lực sống lại điểm thượng đi xuống nhìn, liền thấy được tuyết lê. Nga, nàng không quen biết chính mình cái này hào. Lý Diệu trần bình tĩnh mà cấp tuyết lê đã phát trò chuyện riêng. Thật thật như ta đại lão tư rộng lớn lão ở sao? Qua một lát tuyết lê mới hồi phục nàng. Tuyết lê ngươi là, thật thật như ta tưởng ước hắn pi cây, nghe nói các ngươi nhận thức. Tuyết lê, tuyết lê không để ý đến nàng, đang ở lý diệu chân suy xét nhảy xuống đi cho nàng đao thời điểm tư xa hào xuất hiện. Nàng cao hứng mà thao tác chính mình không có mãn cấp tiểu kiếm khách nhảy xuống, hướng về phía hắn chính là đao. Xoát! Cấp bậc chênh lệch quá lớn, không chém động, thậm chí bị đối phương bảo hộ trang bị tự động bắn ngược hạ. Nàng lung lay hạ chuẩn bị bị phản giết thời điểm, bỗng nhiên phát hiện đối phương không có động. Qua nửa phút hắn quần áo cùng trang bị đều không thấy. Lý diệu chân, nàng thử đã phát cách trò chuyện riêng chuẩn bị chọc giận hắn. Thật thật như ta bại lộ cuồng, tư xa ân, thật thật như ta lợi hại, đại lão dẫn dắt tân thời thường. Nàng nguyên bản chính là tới bị giết bởi vậy thống khoái mà cửa chính mình trang bị cùng siêm y Tuyết lê bị hai cái cười quần áo nhân vật kẹp ở bên trong phi thường xấu hổ Làm tự tông sư Tuyết lê các ngươi phải làm ta mặt động phòng sao Những lời này phát toàn bộ khu vực đều tặc phụ cận người nơi nơi tìm xem ai ở thế lực bản đồ động phòng Lý Diệu Trần cũng không nghĩ bị vây xem bởi vậy đương tư xa phát ra cộng kỵ mời thời điểm bay nhanh địa điểm tiếp thu Khắc Kim Thần khí chạy trốn chính là mau, chính là có điểm xấu hổ, rốt cuộc hai người gì cũng chưa xuyên. Tuyết Lê đưa bọn họ mời đến cái trong đội ngũ, vừa chạy vừa ở đội ngũ không chát gõ tự. Tuyết Lê ngượng ngùng, vừa mới nói sai lời nói ô. Thật thật như ta không phải ta trước thoát, tư xa là ta, này đối thoại làm người hít thở không thông, Lý Diệu chân không nghĩ tới này đại lão tính tình như vậy hảo, còn thích mời ma mới cộng kỳ. Bất quá, nàng là thượng tuyến giải thích lần này giải thích rõ ràng, nàng liền thật sự bỏ game rồi. Đang nghĩ ngợi tới, trong đội ngũ lại lần nữa thoát ra đối thoại. Từ xa ta mang ngươi đi tạp cái bản đồ, thật thật như ta cái gì? Từ đã đi xa liền biết, khó được hắn nói nhiều như vậy lời nói, Lý Diệu chân nghĩ nghĩ ở rơi xuống đất sau thao tác nhân vật đuổi kịp hắn bước chân. Cái gọi là tạp bản đồ chính là chỉ ở 3D võng du căn cứ bản đồ phùng đi ra không khí thường, đi xem bên ngoài phong cảnh. Tuyết lê ta trước offline, thật thật như ta ngươi không đi sao, tư xa nàng có điểm lượng, hệ thống ngài đồng đội đã hạ tuyến, Lý Diệu chân không có quá để ý cái này tiểu nhạc đệm, nàng hiện tại đã chạy tới bản đồ phùng bên cạnh. Nàng nhìn tư xa nhanh nhạy mà nhảy qua đi, nhưng là chính mình như thế nào thí, đều không quá thành công. Nàng lăn lộn 10 phút đối phương đều nhịn không được khai mạch. Lại đây, hắn thanh âm trầm thấp rất êm tai, cũng rất có tư tính ta có cái kỹ năng có thể đem ngươi kéo vào tới. nàng sừng sốt ngón tay nhảy động tiếp tục gõ tự thật thật như ta không ta thử lại đại lão không có nói nữa lý diệu chân lại thử một lát cuối cùng suy sụp nói thật thật như ta tới kéo ta đi nàng nghe được mày có trận cười ngay sau đó hắn nói thật thật hướng hiện thực cúi đầu a thật thật như ta tư xa nói bằng không kêu ngươi cái gì béo hổ vẫn là vương nguyên bảo lý diệu chân đánh chữ tay đều không xong nàng theo bản năng kéo ra chính mình bạn tốt danh sách Rõ ràng không có thêm hắn bạn tốt hắn là thấy thế nào đến. Thật thật như ta ngươi như thế nào biết. Tư xa suy tính, thật thật như ta phong kiến mê tín không được. Tư xa, nàng từ mạch lần nữa nghe được tiếng cười tức giận đến trực tiếp đem hắn cấm ngôn. Tuyết lê lui đội sau, nàng thành đội trưởng. Chính hoang mang, tư xa thi triển kỹ năng đem nàng kéo đến bản đồ ngoại. Bọn họ nguyên bản ở cái thác nước bên tới rồi bản đồ ngoại lọt vào trong tầm mắt thế nhưng là phiến núi non. Tư xa đi theo ta, hắn thi triển khinh công, Lý Diệu Trần thao tác nhân vật đuổi kịp xuyên qua núi rừng theo sơn đạo hướng lên trên bò. Càng đi, nàng trong lòng nỗi băn khoăn liền càng lúc càng lớn. Nơi này nàng giống như đã tới, có lẽ là võng du thế giới bản đồ đều không sai biệt lắm, leo lên đến đỉnh núi thời điểm, nàng thấy được cái đạo quan tấm biển thượng viết ba cái chữ to cửu cung xem. Thật thật như ta cửu cung, Tư xa ân, đã tới sao? Lý Diệu Trần không đáp xuyên qua sơn môn đi vào cảm thấy cỏ cây đều rất quen thuộc. Nàng lại nghĩ tới chính mình đã làm mộng nhưng lại như thế nào đều nhớ không nổi. Thật thật như ta ta ở trên mạng nhìn đến qua cái này đạo quan, đang lo lắng đi du lịch đâu. Từ xa nơi này ở Ngạc Châu, phụ cận còn có tòa không tồi long vương miếu. Thật thật như ta ngươi đi qua, từ xa ân thật lâu phía trước, nàng không có hỏi lại đi xuống, rốt cuộc nàng cùng tư rộng lớn lão cũng không phải rất quen thuộc. trầm mặc một lát bạn cùng phòng kêu nàng đi múc cơm. Nàng vội vàng đánh chữ. Thật thật như ta phía trước ngươi ngộ sát quá thứ ta tiểu hào. Tư xa ta sai rồi. Đại lão khiêm tốn vô cùng, ngược lại có vẻ chính mình tính toán chi ly. Nàng đem vũ khí lấy ra tới tiếp tục gõ tự Thật thật như ta nếu không lại đến chàng. Tư xa không vội, nhìn không chung. Nàng kỳ quái mà kéo động con chuột, màn hình biểu hiện ra xanh thẳng không chung. Chỉ nghe vài tiếng bang bang tiếng vang, pháo hoa ở không trung nở rộ. Nguyên lai like hắn là phải cho chính mình phóng pháo hoa. Nàng khi ngơ ngẩn có nào đó chưa bao giờ thể nghiệm, nhưng tự hồ lại đặc biệt quen thuộc tình cảm này lên trong lòng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tháng 6, hôm nay mưa phùn mênh mông, thời tiết không phải thực nhiệt lý diệu chân cõng bao từ xe buýt thượng đi xuống tới. Nàng đi ra ngoài trang điểm rất đơn giản, xuyên kiện hồng nhạt ngắn tay, màu đen quần bó, sau đó đeo đỉnh mũ lưỡi chai liền ra tới. Không dài không ngắn đuôi ngựa theo nàng nhẹ nhàng nện bước mà tà hữu đong đưa, đi mau đến đỉnh núi thời điểm, Lý Diệu Trân cầm lấy di động cho chính mình cùng đạo quan tới cái tự chụp. Camera trước nàng nghiêng đầu ngọt ngào cười, thời gian dừng hình ảnh tại đây nháy mắt. Từ từ, màn ảnh giống như xuất hiện không nên có đồ vật. Nàng nghi hoặc mà quay đầu, rõ ràng cửu cung xem ở vào đỉnh núi, mặt sau cái gì đều không có, nhưng nàng màn ảnh lại xuất hiện mây mù. Lý Diệu Trần mở ra album, lại xem cái gì cũng chưa. Ảo giác sao, nàng lắc lắc đầu, đi theo mặt khác du khách bước chân cùng bước vào cửu cung xem. Này tòa đạo quan rất nhỏ, không thu vé vào cửa, bên trong còn có chút tùy đường cao nói là công viễn sự tích. Nga chính là cái kia giang tinh, Lý Diệu Trần cảm thấy đại đường trò chơi này thật sự thực hoàn nguyên, cái vứt đi bản đồ đều làm cùng thật sự dạng. Nơi này cửu cung xem cùng nàng ở trong trò chơi gặp qua bộ dáng. việc kia tư rộng lớn lão người cũng không tệ lắm, bất chi bất giác chung, nàng đã lắc lưa tới rồi sau điện thấy nơi này không có thường viện cũng không có du khách dừng bức thẻ bài, vì thế chiều sau đi đến. Nàng đi rồi vài bước xuyên qua tháng cửa động, lại dương mắt liền thấy được quen thuộc mạc. Vẫn là vừa mới đạo quan hậu viện. Lý Diệu chân ngoái đầu nhìn lại, nàng đứng ở cửa tròn bên, phát hiện trước sau hai cái thế giới bộ dáng, mà này đạo môn tựa như gương dạng, không biết nào mặt là chân thật, nào mặt lại là chiết xạ ra tới giả dối. Nhưng mà, hai cái thế giới ở mắt thường có thể thấy được cho nhau dung hợp hoa hoa thảo thảo nhanh chóng chiều cửa tròn dựa sát cuối cùng giao điệp tới rồi khởi. Nàng đứng ở trên mặt đất đột nhiên chấn. Một lát sau, Lý Diệu chân đôi mắt hiện lên nói lam quang, nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, vẫn là ăn mặc ngắn tay quần dài, nhưng đôi mắt đã biến thành thiên lam sắc. Hai cái thế giới dung hợp, nàng ký ức thiết đều đã trở lại. Nàng nhớ rõ chính mình đã từng ở bắt được nghiên cứu sinh thư thông báo chúng tuyển sau xuyên qua ngàn năm tới rồi đại đường, trở thành Lý Long cơ 29 nữ. Sau lại, nàng bái trương quả vi sư tình cờ gặp gỡ la công viễn còn ở cử cung xem đã bái thiên địa. Phía sau vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, Lý Diệu Trân làm bộ hồn nhiên không biết bộ dáng, đại hắn đến gần, xoay người đột nhiên đâm, gì. Người không sao chứ, đối phương đẹp mắt đen hiện lên nói hoang mang quang mang, nhưng thực mau, hắn liền minh bạch. Hắn dỗi tay đem Lý Diệu chân chặn ngang ôm lên, xem nàng vừa không phản kháng, cũng không ra tiếng, chỉ hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. la công viễn bật cười, còn trá ta. Đại lão, nàng thoải mái mà dựa vào hắn ngực thượng cười nói, chúng ta còn kém chàng đánh nhau đâu. Hắn nói, hiện tại, ân, tới đây chuyện ta ở đại đường mở đạo quan đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở cỗ úc đọc chuyện .com cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cố úc nhé.